các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Nhạc, giận của dụ thiên tuyết hơi hạ xuống kéo ghế dựa ra ngồi xuống một câu cũng không nói nữa thiên tuyết em mất tích rộng rãi 5 năm anh luôn luôn nghĩ nếu như có thể tìm được em nhất định sẽ dốc hết khả năng để bồi thường những chuyện mà anh đã từng làm sai đã từng thương tổn em trong đôi mắt thâm thúy của nam quân tỉnh nhiên có sự thê lương tuyệt vọng răng đầy tơ máu khàn khàn chậm rãi nói nhưng bây giờ Xem ra anh đã quá ngây thơ, anh có thể lật nghiêng tất cả thành thị, tuy nhiên lại không có biện pháp khiến em ít hận anh một chút. Phải môi tuẩn giật, tháng nở một nụ cười thay lương đến cực điểm Anh cũng cảm thấy bản thân rất thất bại. Dự thiên tuyết nghe được thì có hơi đờ đẫn. Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của anh lại đứng lên. Thằng mi của dự thiên tuyết run lên, còn chưa kịp phản ứng. Thầy bóng đen khổng lồ nặng nề, bao phủ áp bách mình bên dưới cánh tay có lực của nam công tình hiên vượt qua bàn làm việc mạnh mẽ nắm eo cô, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt cô cưỡng bách cô ngẩng đầu, ở trên cánh môi đỏ tươi của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. đời này anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào. hơi thở của nam công tình hiên mong manh, chậm rãi, thầm thì như là tự nói, anh muốn em. đột nhiên sự thiên tuyết tỉnh táo lại, từ sống lưng vọt lên một sự kinh hãi lạnh lẽo, bất thình lình rãy rụa, lại phát hiện eo bị giam cầm đến xít sao hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này cố tình phun ra nuốt vào ở cách mình gần thật gần thế này dự thiên tuyết giận đến hai gò má đỏ lên định quay mặt hất anh ra lại phát hiện kiểu tay kia dần dần buông lỏng nam công tinh hiên chậm rãi đứng dậy cúi nửa người ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú bỗng nhiên dự thiên tuyết lấy mù bàn tay che môi Hùng hăng lau mấy cái trợn mắt nhìn anh vĩnh viễn đều tự đại tự phụ như vậy Tính Tiến cũng không bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác. Anh có tư cách gì mà tự chọn người phụ nữ mình muốn? Anh có tôn trọng họ sao? Bảo vệ họ qua chưa? biết phụ nữ muốn cái gì sao? Ngay cả vợ chưa cưới do chính anh lựa chọn cũng không có cách nào đối đãi nghiêm túc. Những người phụ nữ khác đối với anh tính là gì? Một loại vải rách, thời điểm muốn thì lấy ra dẫy xéo, lúc không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc. Tôi sẽ không rơi dưa với một tên cầm thú mà ngay cả tính nhân căn bản cũng không có, một người mà ngay cả bé con của mình cũng có thể ngoan tâm hủy diệt thì không đáng để cho bất luận kẻ nào yêu cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi môi của mình bởi vì kích động hơi nước trong mắt đang dâng trào kịch liệt nằm công tịnh hiên bị chửi đến thương tích đầy mình gương mặt tuấn tú tái nhợt nhưng anh biết trong lòng cô càng khó chịu hơn vẫn đưa tay đặt lên mặt của cô cố gắng vì cô lau nước mắt dự thiên tiết quay mặt qua đôi mắt đẹp trợn to không được đụng chạm vào tôi nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh Cô kiên quyết như thế, cả người đều là gai nhọn. Anh đã bị đâm đến cả người đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn muốn đến gần như thế này. Trách bắn có khiến cho em thoải mái một chút không? Em có thể tiếp tục, anh có thể chịu đựng. Giọng nói ám ách của năm công tình hiên chậm rãi vang lên. Anh! Ánh mắt dự thiên tuyết kinh ngạc mà rung động, nhìn chăm chú người đàn ông này. Khó có thể tiếp nhận, anh chạy đến phòng tư vấn của mình chỉ vì để bị chửi. Cô quen với tính tình nóng nảy khắt máu của người đàn ông này Quen sự tàn phá Không hề có nhân tính của anh Tất cả cô đã chuẩn bị xong Để liều chết đạo sức cùng anh Không nghĩ tới ngay cả trả đòn Anh cũng không đánh Anh có bệnh, không có chuyện gì Thì đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi Dự thiên tuyết kéo cái ghế lên trước Cố gắng suy nghĩ Để không nhìn anh chuẩn bị chuyên tâm làm việc Đã từng chịu nhiều ức ức Đừng để nó càng trở nên ớt ức hơn anh có thể bồi thường, đó là con trai của anh, năm năm nay anh không có làm hết trách nhiệm làm cha, Thiên Tuyết, ngay cả cơ hội em cũng không cho anh sao?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng ngõn thanh tú của cô, hằn giọng nói. Đầu bút của Dụ Tiên Đức run lên, cả người cũng hơi run rẩy, cô ôm chặt hai cánh tay có phần bất lực, ai có thể nói cho cô biết cô phải làm như thế nào mới có thể đuổi người đàn ông này ra ngoài? Những lời nói vô cùng tàn nhẫn tuyệt tình, cô cũng đã nói. Anh ta là kẻ điên hay sao mà nghe không hiểu Anh không nên nói nữa Anh còn như vậy Tôi sẽ gọi điện thoại kiện anh tội quấy rối Đi ra ngoài Dự thiên tuyết ngẩng đầu lên như khốn khú Hướng về phía anh mà giống Anh muốn đi đón con tan học Anh dám Anh không được đụng vào thằng bé cách xào nó một chút Dự thiên tuyết trợn to hai mắt Sắc mặt cũng tái nhợt Đó là con trai của anh Trong đôi mắt thâm thúy của Nam công Kỳnh Hiên Chờ đựng sự đau lòng kịch liệt bản thân anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc yếu ớt như thế này khó khăn mất máy đôi môi mỏng tiếng nói phát ra từ tim phổi thiên tuyết em có biết sự thật này sáng người trong đầu anh cả ngày lẫn đêm hay không anh không muốn phải đối mặt với nhiều người nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net